hồi mười cầu nguyên soái hán vương bái tướng cậy công thần phàn khoái bị giam hôm sau tiêu hà đem dốc thư cho đặng công xem đặng công vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ cả hai vội vào triều yết bái hán vương hán vương trong thấy thư giật mình rồi nói ôi chào té ra người của trương tử phòng tiến cử hàn tính đã có dốc thư sao lâu nay không chịu xuất trình tiêu hà kể lại tâm trạng của hàn tính Tại sao không trình dốc thư? Hán vương mừng rỡ nói Bảy lâu khanh tiến cử mãi Mà ta không chịu tin Nay lại có dốc thư của tử phòng nữa Thế thì người này Quả thật là một trang anh kiệt rồi Xem đó đủ biết Mắt ta không tin đời Làm mất lòng hiền sĩ Bây giờ ta phong cho hàng tính làm tướng ngay Để bỏ Cất công tiến cử Của khanh bấy lâu Tiêu Hà nói Nếu đại vương phong cho Hàn Tín làm tướng ngay, e Hàn Tín lại bỏ trốn đi nữa." Hán Vương ngơ ngẩn hỏi, "Thấy thì ta phong cho Hàn Tín làm đại tướng quân, Hàn Tín có bỏ trốn hay chăng?" Tiêu Hà Tâu, "Phong làm đại tướng quân thì Hàn Tín lại càng bỏ trốn mau hơn nữa." Hán Vương cau mày mới hỏi, "Tại sao lại như vậy? Còn có chức gì hơn chức đại nguyên soái?" Tiêu Hà nói, "Đại vương phong tướng bằng cách nào?" Hán Vương nói, Vời hàng tính đánh trước mặt Và phong chức giữa triều Tiêu Hà nói Trước đại nguyên soái cầm bình xin mệnh muốn quân ngàn tướng Nếu đại vương xem thường như vậy Dẫu có phong hàng tính cũng không có nhận Hán vương hỏi Vậy phải phong bật cách nào Tiêu Hà nói Đại vương phải chọn một ngày trai giới Lập đàn tế cáo thiên địa Như vũ vương phong cho lã vọng Mới đúng là làm lễ bái tướng Hán vương nhận lời Giao cho Tiêu Hà lập chương trình hành lễ Tiêu Hà mừng rỡ về dinh thuật lại với hàng tính Hàng tính cảm kích vô cùng Trong vòng 10 ngày Tiêu Hà họa ra một bản đồ gọi là bái tướng đàn Và thảo một chương trình hành lễ Đem trình Hán vương xem Hán vương vui vẻ Truyền quán âm cứ theo chương trình ấy Mà tiến hành việc đắp đàn sửa lễ Việc Tiêu Hà tiến cử hàng tính Trừ đằng công ra không nói cho ai biết Này thấy hán vương sai quán anh đắp đàn để bái tướng Mọi người đều xôn xao bàn luận Phàng khoái vỗ ngực nói với mọi người Tôi cùng hán vương khởi bình ở phong bái Chiếm quang trung Lại cứu giá nơi hồng môn Theo vào ba thục Cùng chung cây đắng Chẳng chút chi thôi Kẻ khó nhọc Chỉ là tôi là kẻ Còn phen này đắp đàn phong tướng Chất ái tất là về tôi Quân sĩ đồng nói Nếu lấy nhau kể công thần bấy lâu thì chức ấy không lọt khỏi phàn khoái. Đặng công Chu Bộ chẳng bao lâu quán anh đáp đàng xong, Hán Vương đòi Tiêu Hà đến bàn việc. Tiêu Hà nói: "Ngài tốt thì đã chọn rồi, xin đại vương trai giới ba ngày, truyền các quan hiểu dụ trăm họ, quét sạch đường xá nha môn, hoãn việc dũng hình, không được sát sinh, không được uống rượu." Hán Vương nhận lời lệnh truyền ra. Mọi người đều vui vẻ mong chờ vị đại nguyên soái. Đúng ngài, Hán Vương sa giá ngựa ra tướng quốc phủ, mời hàng tính lên xe. Hán Vương lại đích thân đẩy bánh xe một vòng rồi đi thẳng ra Tây Môn, suốt một dãy đường bóng càng phát phối, tiếng kiên trống vang trời, văn thần áo dài mũ rộng, vũ tướng áo chiến ương trường, muôn họ vui vẻ chen nhau đi xem cảnh lạ. Trước đây khi thấy đắp đàn long trọng, ai nấy có quan niệm hán vương sẽ chọn một kẻ phi thường. Ngờ đâu lúc ấy lại thấy hành tính ngồi trên xe cùng đi với hán vương. Mọi người lấy làm lạ. Vũ vương hầu là phàn khoái đi sao xa giá, nói với chù bộ. Chúng ta muốn gây nghìn đắng, đi theo chú đến nay đã ngót ba năm trời. Lẽ nào bây giờ lại để cho cái thằng chó chết đói đó, lại đi cai quản kẻ trượng phu tha chết chứ không chịu nhục, giứt lần xăm xăm bước đến trước Sa Giá rồi nói lớn: "Xin Đại Vương hãy tạm dừng Sa Giá lại, cho hạ thần tâu một lời." Thiếp nghĩ, hắn tính là một kẻ chết đối ở ngoài âm, sỉ công thừa của Phiếu Mẫu, chịu luồn trong gã Hàn Thật, lúc ở Sở chỉ làm đến chức chấp kích lang, nay về Hán chỉ cãi ở lời nói loè loẹt, chứ thực chưa có làm được cái công lao gì, vậy mà Đại Vương lại Đích thân đẩy xe Phong làm đại tướng Nếu hạng vương hay được Chắc phải mỉm cười Và khắp thiên hạ Sẽ bảo rằng đất Hán Trung Không còn người Đến nỗi phải dùm cái thằng chết đối Đại tướng là một thằng chết đối Thì quân sĩ còn tranh chiến được với ai Xin đại vương hãy xét lại Hán vương chưa biết trả lời sao Thì tiêu hà dục ngựa tới mắng lên rằng Không thể được Nhà người chỉ có thể vân theo hiệu lệnh Cỡ sao lại dám nói bậy? Muốn làm đoạn hay sao? Ta làm chức tướng quốc, tiến cử đại tướng Công việc thì đã định rồi Nhà người dám cậy chút công nhỏ hống hách Khi quân Pháp hay sao? Đoạn quay lại tâu với hán vương Phạt khoái, cản sai giá, trái mệnh vua Xin đại vương truyền bắt trói theo xe Xào sẽ phân xử Đàn công cũng bước đến tâu Đại vương ban bố hiệu lệnh không ai mà dám trái lời phàn khoái làm càng giả sử các người khác thì cũng phải bắt trước như thế thì đại vương không còn mong gì việc đông chinh xin đừng tiếc một phàn khoái để hồng mất đi đại sự hán vương tức giận truyền bắt phàn khoái trối lại và điệu theo sao xe sa giá chờ cho bái tướng đăng đàn xong sẽ luận tội sa giá đến trước tướng đài một hồi chuông nổi lên âm thanh rền rĩ trăm quan đều phủ phục tiếp đón. Sa giá đến trước tướng đài. một hồi chuỗi nổi lên âm thanh rền rĩ trăm quan đều phủ phục tiếp đón. trên đàn cờ xí phất phơ khói trầm nghi ngút tiếng nhạc nổi lên viên quan hành lễ dắt hành tinh bước lên bậc thứ nhất. trên đó đã có nhữ âm hầu là hạ hầu anh đứng chờ hàng tính theo nghi tiết bước vào đứng ngoảnh mặt về phía bắc viên quan thái sử đọc chốt đại hán nguyên niên tháng trọng thân ngày bính tý bao trung hán vương khiến nhữ âm hầu là hạ hầu anh lãnh cáo thần ngũ nhạc tứ đọc đại xuyên rằng trời sinh trăm họ đặt kẻ trong côi vua tần bạo ngược giết hại sinh linh nay đến hạng vũ cũng không kém phần tàn ác trôn quần với chúa bạo ngược trăm phần nài bàn tôi vì nghĩa cứu dân phật cờ quý tử mong được nước trị dân an lòng thành kính cáo thần minh xét soi thượng hưởng hoàng thái sử đọc xong hạ hầu anh tay nâng cung tên trao cho hàng tín rồi nói hãng vườn có mệnh ban cung tên này tướng quân tung quành bốn bể hàng tín quỳ xuống đón lấy cung tên Rồi đưa cho tả hữu theo hầu cầm giữ Quang hành lễ lại đưa hàng tín lên bậc thứ hai Ở đó, quang tướng quốc tiêu hà đã chờ sẵn Đứng ngoảnh mặt về phía tây Hàng tín quay lại về hướng bắc Quang thái sử lại đọc chút rằng Đại hán nguyên Niên tháng trọng tân ngày binh tí Hán vương khiến tướng quốc là tiêu hà lãnh cáo cùng nhật nguyệt linh thần Và lịch đại đế vương rằng Tôn thần là đấng công, hiểu rõ suy xét người thiện ác, nhà tầng bảo ngược phải diệt vong, trăm họ lại lọt vào tay của hạng vũ, lắm điều thảm khốc. Tôi vì nhân dân cứu nạn, nên chọn nhân tài dùng hàng tính cầm quân chính phạt, giảm mong thần soi xét, phù hộ cho công việc được chấm thành, thượng hương. Thái sử đọc chút xong, tiêu hà tay nâng phủ việc, đưa cho hàng tính rồi nói. Từ nay tướng quân giữ việc chinh phạt Vì dân cứu nạn, vì chúa mà lập công Tướng quân phải nên cố gắng Hàng tín quỳ xuống nhận lấy phủ việc Trao cho tả hữu cầm thay Rồi tỏ lời đáp từ Quan hành lễ lại dẫn hàng tín lên bậc thứ ba Ở đó hán vương đã đứng sẵn Ngoảnh mặt về hướng nam Giữa lúc đó nhạc triều trối khúc Hương khói nhạt nhào bóng cờ tiếng trống uy nghi rộng rã Quang thái sử bước tới đọc chúc Đại hãn nguyên niên tháng trọng thân ngày bính tý hãn trung vương lưu ban kính cáo hoàng thiên hậu thổ thiết nghĩ phạm người trị nước phải có điều nhân nếu thiếu điều ấy muôn dân điêu đứng ba hội lâm nàng kể từ nhà tần gây việc gây việc biên, biên loạn nhân dân sầu tháng non nước đệm sầu thần ban thấy thế đau lòng. Muốn đem lại Thái Bình thánh trị, ngàn đau giữa đường gặp Hàn Vũ, muốn dùng sức làm càng, cạnh vai hóng hách, chôn quân giết chúa, bạo ngược lắm điều. Bàn tồi sức hèn khó chống phải, vào háng trung giữ uy sức nhuệ, quý khí anh hùng, nài gặp Hàn tính, trí dũng hơn người, đáng tài cầm quân giúp nước. Vậy trào tiết việc, giữ việc chinh phạt bốn phương, chức làm đại tướng thống nhất anh hùng. Cầu mong chứng giám Giúp kẻ tôi hiền Đem lại thái bình cho thiên hạ Thượng hương Hoàng thái sử đọc xong Hán vương phong hàng tính Làm phá sở đại tướng quân Rồi lấy hổ phù Ngọc tiết kiếm ấn bảo kiếm Trao cho hàng tính rồi nói Từ nay trở đi Toàn thể tướng sĩ đều phải tuân theo Hiệu lệnh của tướng quân Tướng quân phải hết lòng vì nước Đem sức cứu dân đạt một mục đích cao siêu, không vì lợi riêng nhỏ mọn. giữa chiến trường thắng bại là thường, đừng vì thua mà nản chí, đừng vì thắng mà lại tự kiêu. xem quân sĩ như anh em, cùng chia bùi sẻ ngọt, đồng cam cộng khổ. được vậy việc cả mới mau thành, thiên hạ mới chống yên. tướng quân nên thận trọng. hàng tính cuối đầu vân mệnh rồi tâu. tôi nghe. Nước phải được lòng dân Việc dùng quân phải giữ nghiêm lệnh Dân chúng đã ngưỡng mộ Hiệu lệnh đã nghi minh Thì dù trúc phải trẻ Ngối phải tan Đánh đâu mà chẳng thắng Nai hạ thần đã lãnh trọng trách Nguyện hết lòng đền ơn tri ngộ Hán vương nói Bảy lâu ta chỉ nghe thừa tướng nói Ta chưa rõ được tài của tướng quân Nay được tướng quân giải bày Lòng ta rất quan hỷ Xin tướng quân vì ta mà lo việc quốc sự Hàng tính tàu Đại vương muốn quay về phương Đông Rành lấy thiên hạ Có phải dụng ý đối địch với hạng vương chăng Hạng vương đáp Chính như thế Đại vương liệu sức mình ngày nay Có mạnh hơn hạng vương chăng Không mạnh được Hàng tính cung kính nói Tàu đại vương Hạng vương tùy mạnh thật song tính tình thì nóng nảy Lấy uy áp chế Không biết dùm kẻ hiền, không biết trọng kẻ sĩ Thì cái mạnh ấy chẳng qua là cái dũng của kẻ vũ phu Không có đáng sợ Vừa rồi lại bỏ Quang Trung, thiền đô về Bành Thành Rền giết vua nghĩa đế, giữ nộ chư hầu Tùy mang danh bá chủ trong thiên hạ Xong không một ai tùng phục Thế thì cái mạnh ấy có ai kể đến đâu Bây giờ đại vương nhân lòng mong mỏi về đông của quân sĩ Pháp cờ khởi chiến Chỉ cần một hồi trống là có thể phá vỡ tam tầng ngay Hạ thần dẫu bất tài cũng dám cam đoan Lấy quan trung như là trở bàn tay Hán vương mừng rỡ hỏi Rất tiếc là đến bây giờ ta mới gặp được tướng quân Đoạn cùng hàng tính xuống đàn trở về triều Bá quan theo sau hộ giá Tiêu hà sai quân dẫn phàng khoái đến Để hán vương vấn tội Hán vương nói Phàn Quái Ty là người trí thân của ta, nhưng cậy công phạm giá làm mất phong thể triều đình, cảm phải trần trị để làm gương ba quân." Tiêu Hà ghé vào tai Hán Vương Tàu nhỏ, "Phàn Quái Ty phạm pháp, nhưng cũng là kẻ có công lớn, nên dung thứ, vả lại mới vừa phong đại tướng mà đi giết công thần, e không lợi cho việc quân. Tuy nhiên nếu tha ngay thì sợ Phàn Quái lại không bỏ tật cũ, thì quân lệnh lại mất nghiêm." Xin đại vương cứ hạ lệnh, giao cho định thần luận tội Hạ thần sẽ liệu bề mà chăm chứ Như thế thì phép nước mới nghiêm Hán vương khen phải liền hạ chiếu rằng trẫm phong hàng tính làm đại tướng Là vì đã ba lần tiêu thừa tướng tiến cử Có tờ giáp thư của tử phòng giới thiệu Và xét thấy tài năng của hàng tính đáng làm chức ấy Thế mà phàn khoái dám cậy công lao Phạm giá kinh lần phép nước Nếu không trị tội Thì còn gì thể diện của triều đình Vậy dám chiếu Giao phạm khoái cho triều thần Lấy phép công mà nghị xử Giết một kẻ có tội Mà trấn an được trăm họ Là việc cần nên làm Đình thần chớ có dung túng Này chiếu Tiêu hà và đình thần lãnh chiếu Hợp nhau mà bàn luận Giữa lúc đó có người đánh báo cho phạm khoái hay Phạm khoái sợ hãi nói với các cận tướng Nguy thầy, nếu không có ai vì tôi cứu mà, a tôi bị chết mất." Chu Bột cười lớn nói, "Việc gì mà Tấn Quân sợ đến thế?" Phạm Khoái đỏ hoe con mắt rồi phàn nàn, "Nào có việc gì đâu, chỉ vì tôi nóng nảy mà phạm giác. Bây giờ chúa thượng hạ chiếu xuống tru diền, khép tôi vào tội chết, xin ông làm ơn nói cho Tiêu Thừ Tứ, nghĩ lại cái công cứu giá của tôi ở Hồng Môn mà dung tha tội chết cho tôi nhờ." chú bổng gạt đầu rồi nói: "Thôi được, để tôi làm phước nói hộ cho." Tọng tướng quân rất lớn, trong lúc chúa thượng đang đăng đàn bái tướng, làm một cái việc trọng đại mà tướng quân dám ngăn cản như thế, bảo dùng tha làm sao cho được. Tuy nhiên, chúa thượng đã ban chiếu xuống triều thần nghị sử, tất là có ý khoan dung, xin tướng quân đừng có ngại. Nói xong, chú bổng cùng bọn võ tướng kéo đến tướng phủ, xin vào ý kiến tiêu hàn. Tiêu Hà hỏi: Các tướng đến đây có việc gì? Các tướng thưa, chúng tôi được tinh chúa thượng giao phàn khoái xuống triều định nghị tội. Vì vậy đến đây xin thưa tướng hãy nghĩ đến công cứu giá nơi Hồng Môn mà giảm tội cho phàn khoái. Tiêu Hà nói: Nay chúa thượng bị khốn nơi Bao Trung, ngài đem lo tìm đại tướng để lo việc chinh đông, hàng tính là anh tài trong thiên hạ chúa thượng quý thác việc ấy rất là xứng đáng thế mà phàn khoái cậy công kinh lần phép nước tội ấy khó dung tuy vậy phàn khoái là các bậc công thần làm sao tôi quên được việc cứu giá nơi hồng môn các tướng cứ yên tâm tôi sẽ tùy nghi chăm trước các tướng mừng sở lạy tạ lui ra tiêu hà cùng lịch sinh làm tờ nghị tội dâng lên cho hán vương đại thừa tướng là tiêu hà Cùng đình thần cả án, xét thấy Phan Khoái lỗ mãng, dám ngang sai giá buông lời nói càng làm mất phong thể của triều đình, nêu gương xấu trong tướng sĩ, phép công chiếu án tội chết khó tha, lại xét rằng Phan Khoái là bậc công thần theo khởi nghĩa từ phong bái đến đây, đã có công cứu giá nơi hồng môn, vì vậy này có khoan nhất thứ, nếu còn tái phạm chiếu theo luật gia hình không được miễn giảm, Nai kính nghị. Hán Vương xem nghị xong xuống chỉ rằng: "Phàn Khoái cậy công khinh mạng, đáng lẽ phải không tha. Nai xác lời đinh thần vừa tau thì cũng tạm dung thứ. Vậy truyền Phàn Khoái nên xét mình sửa lỗi, lập công chuộc tội, theo giữ quân môn, tùy lệnh của nguyên soái. Nếu còn có ý bất mãn, hình phạt sẽ khó tránh." Khâm thử. Phàn Khoái được lệnh mừng rỡ tạ ơn sàng ý kiến hàng tính để thỉnh mệnh Hàng tính nói Lập công là chức phận của thần tử Thủ nghĩa là đại tiết của tôi hiền Ông giàu có công lớn sầm trở nên tự phụ Vì kẻ tự phụ không bao giờ đạt được kỳ công Nay chúa thượng đã tha thứ Thì từ nay trở đi Nên đoái công mà chuộc tội Dành ghi sử sách để tiến muôn đời Tôi sẵn sàng che chở cho chẳng bao giờ có ý tư hiềm Phàn Khoái cúi đầu tạ ơn, rồi trở về triều ra mắt Hán Vương. Hán Vương trông thấy Phàn Khoái ăn năn hối lỗi thì cảm kích vô cùng, bước đến cầm tay rồi nói: "Tướng quân cùng ta khởi nghĩa từ phong bái, đồng cam cộng khổ mấy năm trời không rời nhau, tình quyến luyến như là ruột thịt. Ấy vậy, tướng quân cần phải làm gương cho binh sĩ, bảo vệ luật pháp, đề cao thể diện triều ca, cớ sao mà lại nóng nảy như vậy?" May mà quần thần trọng tình tôi chúa, Không nỡ hại công thần, Nếu có bề nào, Tướng quân phải ngậm hờn nơi chính suối, Còn ta phải ôm lòng sầu khổ, Suốt đời hay chăng? Hán vương nói đến đây thì cảm động, Ướ hai dòng lệ, phàn khoái cũng sụt sùi khóc theo, Và nói, Hạ thần ngu dại, Trót lỡ lầm, Hối không kịp, Từ nay nguyện không dám nóng nảy nữa, Nguyện đem tấm thân, Thừa này, để đền nợ của quân vương. Dứt lời, hoàng khoái lui ra đến vinh quang thừa tướng lại tạ rồi nói: nếu không có thừa tướng thương tình thì khoái này không thoát khỏi tội chết. ơn tái tạo ấy chẳng biết lấy gì mà đáp đền cho xứng đáng. Tiêu Hà nói: cái ngày chia đất phong vương, tôi tưởng không còn xa lắm. Tướng quân cứ nên cố gắng mà lập công, bảo tồn lấy danh vọng. Hoàng khoái tạ ơn lui ra và từ đó. Nhất nhất cứ nghe theo mệnh lệnh của hàng tính Không dám sai suyển Cách mấy hôm, hán vương triệu hàng tính vào triều rồi hỏi Ta rất nóng lòng việc đông quy Chẳng hay lúc này nguyên sái định khởi sự Hàng tính đâu, hãng vương mới thiên đô về Bành Thành Không để ý đến phương Tây Còn các nước chương hầu thì mới lập Nội trị thì chưa có ổn Lúc này là lúc nên khởi binh Xin đại vương giáng chỉ đông chinh Để hạ thần chỉnh đấu xuất quân Tấn phát. Hán Vương mới nói Ta sẽ y tấu Hôm sau Hán Vương phong phàn khoái Làm tiên phong Tào tham làm quân chính Ân cái làm giám quân Chuẩn bị binh mã đợi ngài xuất chinh Hàng tín được lệnh Lập tức thẳng đến giáo trường Tập hợp binh tướng để thao diễn Sau khi duyệt qua một lượt Thấy quân sĩ Hàng ngủ thì lộn xộn Quân Pháp không rành Chiến thuật thì còn non nớt Liên gọi lịch tự cơ đến rồi nói Bình mã tuy đông Nhưng trình độ chiến đấu còn quá yếu kém Chỉ có thể dùm để giữ thành mà thôi Chứ chưa thể nào mà đem ra đánh trận được Xin tiên sinh chọn cho tôi 40 người chữ tốt Viết hay Dùm để sao quyển binh pháp Mà tôi đã bỏ công nghiên cứu lúc Bình Nhật Sao xong Thì giao cho mỗi tướng một bản Và cứ theo phép đó mà luyện tập quân sĩ Chỉ trong nửa tháng kỹ thuật chiến đấu sẽ tinh vi và lúc đó thì mới có thể đem binh đi chinh chiến. Lực tự cư tuân lệnh lãnh binh thơ chào cho các tướng sao lụng.